Quá là kỳ lạ khi có silo trong nhà tối hôm đó. Sau khi đã phải cố hết sức mà giấu giếm nó. Cũng lạ về cái cách mẹ đối xử với nó. Dường như mẹ không thể nào đi ngang qua cái thùng của nó đặt cạnh lò sưởi mà không giới xuống dỗ về nó, phát ra những âm thanh thương cảm cho nó trầm trầm trong họng. Y như cách mẹ vẫn làm khi mà Daralin hay Baky hay tớ bị ốm. Bố chẳng nói năng gì. Bố về tới nhà đã thấy silo ở đó. Bố chỉ đứng sang một bên, lắng nghe bác sĩ Murphy dặn dò. Bố không đến đủ gần để silo liếm được. Nhưng khi bữa tối đã xong và tớ đi vào nhà tắm chải răng, tớ liếc qua cửa và bố tới bên cái thùng của silo cho nó liếm sạch cái đĩa của bố. Bố cuối xuống ở đó chừng một vài phút gãi khắp lưng cho nó từ trên xuống dưới. Tớ đoán, xem nào. Lúc silo khỏe lại, Mọi người sẽ thương nó đến mức không thể nào để nó đi Ngay cả bố nữa Tớ hy vọng bố sẽ đi gặp trước Travers Đề nghị mua silo Và rồi nó sẽ là của gia đình tớ Nhưng vấn đề với cái ý nghĩ này là Nhà tớ không có tiền Có lẽ tớ sẽ mất gần hết những năm học cấp 2 Để kiếm tiền trả cho bác sĩ Murphy Để mua silo từ Chuck Nếu như Chuck muốn bán Tớ sẽ phải nhặt giỏ lon nhôm suốt những năm cấp 3 chẳng thể kiếm được bao nhiêu với việc nhặt nhỏ lon nhum. Tôi cố nghĩ ra công việc nào khác tôi có thể làm mà kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng ngoại trừ chuyện đưa báo vào chiều thứ sáu, tôi chẳng nghĩ ra được việc gì cả mà việc đó đã có người làm mất rồi. Silo có ở đó mà như không có ở đó. Mấy ngày tiếp sau, mọi người trong nhà luôn vuốt ve Silo mỗi khi có dịp. Becky cho nó ăn vụn bánh mì nướng, đút cho nó từng miếng nhỏ và ré lên Mỗi lần con nhỏ cảm nhận cái mỡm của Silo đớp trúng ngón tay. Mẹ thì khui một hộp đậu và mẹ cứ âm ư với Silo suốt. Như thể nó là một em bé nằm trong cái nôi chứ không phải là con chó ở trong thùng. Đa nó thì lấy một cây lượt cũ và xem ra nó chảy lông cho con chó không biết chán. Thậm chí một tối kia bố cũng ngồi xuống và bắt ve cho Silo. Chấm một chút nhựa thông và sát lên con ve. Vậy là con da rớt ra khỏi da silo tức khắc. Điều làm cho như thể silo không có ở đó là không ai ngoại trừ Tớ và Daralin và Baky nói về nó. Bố mẹ thậm chí không một lần nói lớn tên của nó ra. Như thể nói ra thì làm cho nó trở thành chó của nhà Tớ vậy. Mà nó thì không phải là chó của nhà Tớ. Như thể nếu không nói về nó, biết đâu nó sẽ lặng lẽ biến mất như cái ngày nó đến trong mưa vậy. Nhưng Tớ đoán Điều mọi người chờ đợi là một chuyện gì đó xảy ra Mỗi ngày Silo một khỏe mạnh hơn Hai ngày sau khi bác sĩ Murphy đưa nó lên đây Silo đã đi khập khiển với cái chân đau của nó Mẹ đặt giấy cạnh cái thùng để nó giải quyết chuyện của nó Nhưng nó không làm Thế nên mấy ngày đầu tôi bồng nó lên Đưa nó ra ngoài sân Và sau khi nó giải quyết xong ở đó Tôi đưa nó trở vào Nhưng giờ nó đã tự đẩy cửa sau và đi ra giường Rồi trở về đập cửa bằng một cái chân trước Để nhà tớ mở cửa cho nó vô Có lúc suýt chút nữa Có ai đó bắt gặp Silo Có lúc thì suýt nữa Bác kia nói ra chuyện Ngay cả thằng David Howard nữa Khi mẹ nó đến đón nó về Nó đã hở mồm ra ngay về Silo Silo là ai? Mẹ nó hỏi Và David nhận ra ngay là nó đã lỡ miệng Dạ nó là con mèo già lông xám mẹ ơi Nó nói Và bây giờ tớ đã làm cho thằng David Cũng nói dối luôn rồi Khía cạnh khó khăn hơn Trong việc có silo trong nhà Tớ có thể chơi với nó bất cứ lúc nào tớ muốn Đó là khó mà rời xa nó Để mà đi nhạc giỏ lon nhôm Nhưng lúc này tớ phải kiếm tiền nhiều hơn bao giờ hết Thế nên mỗi ngày Lúc silo ngủ lâu Tớ ra đi với cái bao nhựa Dắt vào một bên túi quần riêng Một hôm Tớ đi tuốt tới Friendly Và đến tiệm tạp quá Chỗ bỏ báo trong hạt này Để hỏi xem họ có thể đưa tên tớ vào làm việc đưa báo không Ông Gulley nói Ông sẽ đưa tên tớ vào đó Nhưng mà ông đã có 6 cái tên khác trước tớ rồi Mà trong số đó có một người lớn có xe hơi Không thấy có cách nào tớ được nhận công việc đó hết Tớ xem xét bản tin ở đằng sau tiệm Nơi người ta dán những mẫu rau giặc của họ Tớ đứng bằng một chân này Rồi đổi sang chân kia Để đọc cả cái bản chết tiệt đó Và dường như ai cũng có gì đó muốn bán, hoặc là muốn được thuê mướn mà không có ai muốn mua. Chỉ có hai công việc được rao thôi, một là bán hàng gia dụng và một phụ nữ nào đấy cần sơn nhà. Ông Wellay nhìn tớ xem bản tin, rồi ổng bước qua gỡ đi cái tin về người phụ nữ cần sơn nhà. Cái này thì đã có người nhận công việc này rồi, ông bảo tớ. Tối hôm đó, trong lúc cả nhà ăn tối, silo đi quanh cái bàn. Đặt cái mỏm vào lòng của từng người Nó là mặt thảm Chờ xem có ai dúi cho nó cái gì để ăn không Tớ có thể nói là bố và mẹ đang cố hết sức để đừng cười lên Mẹ không cho mấy anh em tớ cho nó ăn tại bàn Điều tớ rất muốn hỏi bố Là bố đã nói cho Chuck Traver biết Chó của hắn ở đây chưa Bố không nhắc gì tới chuyện đó Nên tớ cũng không hỏi Có lẽ mình cũng không muốn biết Tớ tự nhủ Và rồi Đúng lúc mẹ dọn món đào ngào đường ra để cả nhà ăn nóng với sữa, tiếng người một âm thanh bên ngoài khiến cho xương cốt trong người tớ muốn rụng rời. Silo cũng nghe được và tớ biết ngay đó đúng là điều tớ nghĩ. Bởi vì Silo cụp cái đuôi vào giữa hai chân sau, ép sát cái bụng xuống sàn nhà và bò trở vô cái thùng của nó. Mẹ với bố nhìn Silo rồi nhìn nhau, rồi có tiếng đóng sập cái cửa xe tải ở bên ngoài, tiếng chân bước trên mặt đất Tiếng chân bước lên hàng hiên và tiếng gõ cộp cộp cộp vào cửa. Mọi người đều ngừng ăn. Như thể tất cả đều chết cứng ở trên ghế. Bố đứng lên và bật đèn ngoài hiên. Và kia Chuck Travers trông độc ác và xấu xa như tớ từng thấy hắn như thế. Hắn chẳng thèm hỏi xin vào nhà. Cứ mở cửa mà bước vào. Ray Preston, hắn nói. Có người nói với tôi là ông giữ con chó của tôi. Bố có vẻ căng thẳng. Bố gật đầu và chỉ về phía cái thùng cạnh lò sưởi. Ở đằng kia đó chứ. Nhưng mà nó bị thương và chúng tôi đang chăm sóc nó giùm anh. Chớ nhìn silo chòng chọc rồi nhìn bố. Thế à? Quỷ tha ma bắt. Hắn nói hầu như rất khẽ. Có người biết là chó của tôi đi lạc. Đã đem nó vô nhà Và chẳng buồn bảo tôi hay Chúng tôi đang định nói với ông đấy mà Bố nói và nhìn thẳng vào trước Nhưng đâu có ai muốn nghe chó của mình bị thương đâu Và chúng tôi muốn chắc là con chó sẽ khỏe lại được Rồi bố quay sang tớ Marty Bố bảo Con muốn nói cho ông Trevor biết Con chó của ông ấy đến đây như thế nào, phải không? Bố biết thừa là tớ không hề muốn mà Bố biết thừa tớ thà lội qua một con sông đầy nghe cá sấu, còn hơn là đối mặt với chất Travers. Nhưng đây là chuyện của tớ, chứ không phải là của bố. Và bố luôn buộc mấy anh em tớ đối mặt với điều mình đã làm. Chó của ông, nó đã tới đây hai lần, bởi vì ông đã đối xử tệ quá với nó. Tớ nói, nhưng giọng tớ không được mạnh mẽ như bố. Hơi run rảy nữa. Tớ đằng hắn cho thông cổ họng và tiếp tục. Úm... Uhm. Cho nên, cho nên lần thứ nhì nó đến, cháu đã dựng cho nó một cái rào quay ở trong rừng ở trên đồi mà bố cháu không biết. Rồi có con chó chăn cừu giống đức nhảy vào và cắn Silo. Cắn ai chứ? Con chó săn ạ. Tức là Silo đó, đó là tên mà cháu gọi nó. Và Silo bị thương nặng. Lỗi tại cháu không làm hàng rào cao hơn. Bố và cháu đã đưa nó đến chỗ bác sĩ Murphy và ông đã băng bó cho nó. Chuck Travers vẫn đang nhìn chầm chầm khắp phòng Như thể trước giờ hắn chưa hề gặp những người trong gia đình tớ vậy Cuối cùng hắn thở rít qua kẻ răng Và chầm chậm lắc đầu Vậy là ta phải tìm ra mọi chuyện từ bác sĩ Murphy sao? Ta không ngờ cái ông bác sĩ lại đi nói cho hắn biết Hôm kia có người đi khám bác sĩ Và thấy một con chó săn nằm ở hiên sao nhà ông bác sĩ Sau đó thì nói cho ta biết Nói họ nghĩ chắc con chó đó là của ta. Thế là chiều nay ta đánh xe tới nhà ông bác sĩ và ông bảo ta cậu là người đem con chó tới nhà ông Chuck bước qua nhà bếp và cứ mỗi tiếng chân bước tới thì silo rút xuống càng xa hơn ở trong thùng. Như thế không chừng nó có thể làm cho nó biến mất vậy. Toàn thân nó rung bần bật. Mẹ thấy điều đó, tôi biết vì mẹ nhìn một lúc rồi ngoảnh đi chỗ khác thật nhanh. Chớt dịnh chầm chầm xuống silo nhìn chỗ băng bó của nó và chỗ đã cạo hết lông để mà khâu lại. Nhìn cái tay rách của nó. Hãy xem cậu đã làm gì con chó của ta kìa. Hắn quát tớ, mắt trợn trừng giận dữ. Tớ thì ngẹn ngào, tớ không nói được gì về chuyện đó. Tra ngồi sợm xuống bên cái thùng. Hắn đưa tay ra và si né đi như thể sắp sửa nó bị đánh. Nếu điều đó không chứng minh được cái cách hắn đối xử với chó Thì tớ chẳng còn biết cái gì chứng minh được nữa đây Vậy mà Jack còn nói Ta không bao giờ đối xử tệ với chó của ta cả Cái con chó này á Nó đã nhút nhát như thế từ khi ta mua được nó Vậy thôi Ta cam đoan Chưa bao giờ làm cho nó bị thương như thế này Đang lẽ đã không như thế Nếu cậu mang trả nó cho ta như ta đã bảo cậu Tớ nhắm mắt lại Khi tớ mở mắt ra Chuck đang đưa tay lên đầu silo Có giả thô bạo Như là vỗ về nó Và người ta có thể nói là Hắn không quen tỏ ra tử tế Dù vậy Vẫn khó mà chứng minh silo không bị đối xử tệ Trước khi nó thuộc về chất Làm sao người ta chứng minh Chuyện như thế được chứ Marty rào quay con chó của ông lại là sai chết à Và chúng tôi đã dạy bảo cháu nó rồi Bố nói Thằng nhỏ là người sẽ trả tiền thuốc Cho bác sĩ Murphy đấy Và ngay khi con chó này khỏe lại, chúng tôi sẽ chở nó qua chỗ anh. Sao anh không để chúng tôi giữ nó ở đây cho tới lúc đó nhỉ Nhớ khi nó cần được chăm sóc thêm thì sao? Chuck đứng dậy và nhìn tớ. Tớ nhìn lại, nhưng tôi không nói gì. Và đến lúc đó thì mẹ không chịu đựng được nổi nữa. Mẹ nói, ông Chuck à, mà Marty nó quyến luyến con chó đó lắm. Và gia đình chúng tôi xin được biết ông muốn bao nhiêu. Có lẽ gia đình chúng tôi có thể gom góp tiền bạc để mua nó. Trước nhìn mẹ như thể mẹ đang nói nhảm. Như thể lúc đó cả nhà tôi đều bị thần kinh hết cả rồi. Con chó này không phải đề bán. Hắn nói. Tôi mất bộn tiền để mua một con chó săn. Và không chừng nó là con chó giỏi nhất mà tôi có. Mấy người muốn giữ và nuôi nó cho tới khi nó khỏe lên. Thì thôi cũng được đi. Là mấy người làm cho nó bị cắn nát hết cả mình mấy. Và mấy người còn trả tiền bác sĩ. Nhưng tôi muốn nó về với tôi vào Chủ nhật này Cửa nhà lại đóng sầm một cái Tiếng xe tải nổ máy Và rồi hắn đi mất Tớ mất ngủ trở lại Mọi thứ tớ có thể nghĩ ra Và cố nghĩ ra được Thì tớ đã từng nghĩ ra và đã gạt đi rồi Thậm chí nghĩ tới chuyện bố Và tớ lái xe đi Middleburn Và tới tòa án hạt Để tố cáo một người hành hạ chó của mình Biết đâu họ sẽ không để cho chất Traver Lấy lại silo Bố đã bảo lẽ ra phải tới tòa án là đúng rồi, nhưng làm sao mà tới chứng minh được về trước đây? Bố bảo hãy nghĩ tới chuyện đó. tôi đang nghĩ tới chuyện đó đây. Bộ người ta sẽ cử nhân viên điều tra từ Middlebury xuống tận đây để điều tra xem người đàn ông Mỹ Tố cáo có đá chó của mình sao? Mà nếu vậy đi nữa thì bộ Chuck sẽ nói với họ là có hay sao? Cho dù thực sự là hắn đã đá chúng mà. Rồi bộ nhân viên điều tra phải ẩn nấp trong bụi rậm gần chỗ Chuck Traver Ở cả tuần để mà rình xem sao Bố bảo hạt Tyler còn hiếm khi có kinh phí để điều tra những báo cáo Về việc trẻ em bị đá nữa là chó Cho dù tôi có báo với người bảo vệ quyền lợi của động vật rằng Tôi đã phát hiện một con chó bị đàn bắn thủng đầu ở gần nhà Chuck đi nữa Thì cũng chẳng chứng minh được là Chuck là người đã giết con chó đó tới ra ngoài nói với bố thêm về chuyện này Trong lúc bố đang trẻ củi và bố chỉ bảo Con trai à, bố biết là khó Nhưng đôi lúc người ta phải làm những chuyện phải làm thôi Đó là chó của chất Và không có cách nào né tránh điều đó đâu Mẹ cố gắng làm cho tớ thấy đỡ buồn Mẹ nói ít nhất là tớ đã đem lại một chút vui vẻ và tình thương đến Trong cuộc đời của một con chó trước giờ chưa hề được hưởng những điều đó Và rằng si sẽ không bao giờ quên tớ đâu Nhưng như thế thì còn khổ hơn ấy chứ. Ước gì nó quên được. Cứ nghĩ tới chuyện Silo sẽ nhìn tới như thế nào khi bố con tớ chở nó trả lại cho Chuck. Là tới lại ứa nước mắt. Becky cũng đang khóc đây nè. Dara cũng vậy. Điều hay duy nhất về chuyện này là giờ đây cả nhà đều thương Silo và cả nhà có thể nói quan quan về Silo rồi. Nhưng chẳng thể làm gì được nữa. Ba ngày nữa thôi là gia đình... Phải trả nó lại Ngày thứ sáu Tớ đi bộ xuống Friendly Để nói cho thằng David Howard biết chuyện David cũng thấy buồn như tớ Tớ còn chưa kể xong Thì nó đã khóc lên rồi Thằng David Howard nặng hơn tớ 30 bao Và to con hơn tớ Mà nó còn không thèm sợ ai nhìn thấy nó khóc nữa David này Tớ đang nghĩ Cậu có bà con sống ở Ohio phải không Tớ nói Nó gật đầu Cậu nghĩ xem có ai trong số họ muốn nhận silo không? Cậu gọi điện thoại hỏi xem họ có thể xuống đây ngày mai và mang nó về với họ được không? Tôi sẽ nói với trước là một hôm nhà tôi để silo chạy ra ngoài và nó không quay lại nữa. Lại nói dối thêm nữa rồi. Nhưng thằng David đã lắc đầu. Chỉ có cậu Clyde và mỡ pet thôi à, mà mở thì bị dị ứng với chó. Họ từng có một con và phải đem đi cho rồi. Trên đường trở về nhà, tôi lại nghĩ xem chỗ nào thật sự tốt để giấu con chó đó. Chỗ cái cối xe bột cũ bên kia cầu, có thể lắm. Cửa có móc gài, nhưng chẳng cần dùng tới cửa để mà vào, bởi vì nóc nhà tóc mất mái, trống quát. Tôi dám cá là có thể giấu silo ở đó cả chục năm mà nó sẽ không bao giờ gây ra một tiếng động nào. Nhưng sống như thế thì còn gì là sống nữa chứ. Không bao giờ có thể dẫn nó đi đâu, trừ lúc tối. Mà thậm chí vào buổi tối thì cũng quá gần chỗ của Chuck nữa. Những con chó khác có thể đánh hơi ra nó. Những giờ phút của ngày thứ sáu chậm chậm trôi qua. Rồi thứ bảy đến. Và đó là ngày cuối cùng nhà tớ có silo Cả nhà dành cho nó mọi điều có thể nghĩ ra. Và sau bữa tối, cả nhà tớ ngồi ở hiên sao như vẫn thường làm. Becky và Darlene đang lăn tròn trên bãi cỏ. Và silo lô nhắc ở đó chơi chung. Tớ chỉ cho Becky, nếu mình nằm úp xuống dòng tay che mặt lại thì Silo sẽ làm cho mình phải lật ngửa trở lên như thế nào. Cả hai nhỏ em tớ đều thử trò này, và Silo làm y như tớ đã nói, cố hết sức làm cho hai con bé phải đứng lên. Nếu có lúc nào Becky ngã xuống suối, mẹ dám cá Silo sẽ kéo nó vào lắm." Mẹ nói. "Nếu có lúc nào con gặp phải rắn, con dám cá Silo sẽ giết con rắn để cứu con đó mẹ." Dara Linh nói Trong lòng tớ nỗi buồn lớn lên Đến nỗi tớ thấy mình sắp dở tung Tối đó tớ cứ ngủ một chút là lại tỉnh dậy Ngủ lại được chút nữa Lại tỉnh dậy lâu hơn Nhưng tớ gần sáng thì tớ biết tớ phải làm gì Xuyết silo lô Tớ nói Đặt một ngón tay lên môi Nó nhìn tớ một lúc rồi bò trở vào thùng Ngoan ngoãn y như hồi nào tới giờ Tôi mặc quần áo Mang giày đế mềm vào Cắt một lát bánh mì Và hái một trái đào Trên cây đào trong sân Rồi tôi theo đường tắt Băng qua cánh rừng phía đông Hướng đến chỗ của Chuck Traver Chỉ còn mỗi một điều để làm thôi Tôi đã nói chuyện với bố Với mẹ Với thằng David Và chẳng ai có ý kiến Nên làm gì Ngoài những việc họ đã nói trước đó Điều tôi định làm là nói chuyện Thẳng thắn với Chuck Traver Và bảo hắn tớ sẽ không trả lại silo đâu Lập đi lặp lại những câu tớ định nói Để tớ có thể nói một cách nhập tâm Nhưng điều tớ không biết Là Chuck sẽ nói gì Hắn sẽ làm gì đây Tớ sẽ bảo hắn có thể đánh tớ đi Thôi tớ đá tớ Nhưng tớ nhất định không trả lại con chó đâu Tớ sẽ mua silo Và nếu hắn không chịu bán Mà cứ đến lấy lại silo Thì tớ sẽ đưa silo đi chỗ khác Cách duy nhất để hắn lấy lại chó của hắn Là kiện tới ra tòa đi Và lúc đó tớ sẽ nói với tòa Chắc đối xử với thú nuôi của hắn như thế nào Được nửa đường xuyên rừng Tớ lại nghĩ những gì tớ sắp làm đây Có thể sẽ khiến cho bố tớ gặp cả mớ rắc rối Ở vùng này người ta xem Tranh cãi với hàng xóm là chuyện nghiêm trọng Và bạn phải làm chuyện đó trong khuôn khổ luật pháp Người ở đây không ưa gì chất Và hầu hết họ thích bố tớ Nhưng khi dính dáng đến chuyện lấy tài sản của ai Thì tớ nghĩ họ sẽ đứng về phía trước. Tớ đang làm cho cuộc sống của bố mẹ mình hay Dara Lynn, hay Bucky không dễ chịu hơn chút nào. Nhưng tớ không thể từ bỏ silo mà không tranh đấu. Hắn có bắn tớ không? Cái ý nghĩa đó tớ cũng có nháng qua đầu. Có lần một đứa trẻ đã bị bắn ở hạt Mingo đó. Cho một viên đạn vào đầu tớ với Chuck Traver thì dễ như bỡn thôi. Rồi nói là hắn không thấy tớ. Tuy nhiên, tôi cứ để chân mình hướng đến chỗ Chuck Traver ở và chúng chẳng có ý định quay lui. Vẫn còn sớm, sương mù đang là là trên mặt đất và khi tôi băng qua cánh đồng cỏ thì như thể cỏ đang bốc hơi. Trời sáng, nhưng mặt trời chưa xuất hiện. Ở vùng đồi núi, phải mất một lúc mặt trời mới mọc lên, phải treo qua những dãy núi đã. Tôi đi lặng lẽ, Điều tớ mong là tới nhà trước trước khi hắn dậy Để cho hắn bất ngờ Hắn mà thấy tớ đi từ đằng xa Không có silo Hắn sẽ suy ra điều tớ định nói Và sẽ chuẩn bị sẵn câu trả lời thì sao Tớ muốn ngồi sẵn ở hiên nhà hắn Lúc hắn vừa ra khỏi giường Một con thỏ dục qua trước mặt tớ Rồi biến mất Có lần tớ đi săn với bố Và bố bảo rằng khi người ta dọa một con thỏ Nó sẽ nhảy phóc ra xa Rồi ngừng và nhìn lại Đó là lúc người ta phải đứng yên Không cử động gì ngoài trong mắt Bố bảo Cái mà người ta phải tìm Là cái điểm đen lóng lánh đó Mắt thỏ Nếu nhìn nguyên con thỏ Gần như sẽ không bao giờ thấy nó Bởi vì nó lẫn vào trong cảnh vật Vậy là tớ không nhúc nhích một cơ bắp nào Và tìm kiếm điểm sáng lóng lánh đó Và kia rồi Tớ tự nhủ điều gì xảy ra bên trong con thỏ đó Có phải tim nó đang đập loạn xạ? Không cách gì tới nói được với nó là tớ không làm hại nó đâu. Nên tớ đi tiếp, quay lại cánh rừng, hướng tới cánh đồng thứ nhì. Tớ sắp sửa ra khỏi rừng thì đứng sửng lại một lần nữa. Ở mép phải cánh đồng cỏ kia là một con nai. Một con nai con. Nó đang nhai nhóp nhép cái gì đó và rất thường xuyên ngưng lại, ngước nhìn lên rồi ăn tiếp. Với tớ... Điều tồi tệ nhất trên đời là chứng kiến người ta bắn một con thú như thế. Lúc đó, tôi tớ nhớ tới mấy mùa đông trước, nhà tôi hiếm khi có thịt trên bàn ăn lắm. Và tôi nghĩ mình hiểu được làm sao mà một ông bố của ba đứa con nhỏ lại bắn một con này. Cầu mong tôi sẽ không bao giờ cũng phải làm như thế. Tôi sắp sửa bước vào đồng cỏ thì... Đúng! Âm thanh của một khẩu súng săn. Nó xé toạt bầu không khí và vang vọng vào núi đồi. Con nai nhỏ chạy băng cánh đồng cỏ, hướng vô rừng. Hai chân trước của nó tung lên, rồi tới hai chân sau khi nó nhảy. Đuôi dục lên một ánh chếp trắng. Đúng! Lại một tiếng súng săn nữa. Và lần này con nai ngã quỵ. Tớ đờ người ra. Nửa muốn chạy tới với con nai. Nửa lại biết rằng, có ai ngoài đó có súng đã bắn con nai trái mùa. Và tới còn chưa quyết định đi tới hay là quay lại, thì... George Traver từ cánh rừng bên kia bước ra Cây súng săn trên tay Hắn mặc áo giả lính Đội nón kết màu nâu Và cười ngoát cái miệng hết cỡ chu cha ơi Hắn nói Một tay ôm súng một tay dạc cỏ Hạ được nó rồi Ái chà chà Tôi biết chẳng phải là hắn đang đi săn thỏ Và tình cờ bắn được một con nai đâu Bởi vì hắn không mang theo chó săn mà George Traver ra ngoài sáng sớm hôm đó Với một ý định rõ ràng Là săn cho được một con nai tôi biết nếu người kiểm lâm phát hiện ra chuyện này Jack sẽ gặp rắc rối to Bởi vì con nai mà hắn săn bắn trái mùa Đâu phải là đáng giá chỉ một đồng thôi đâu Hắn y ạch băng qua đồng cỏ mọc cao tới thắt lưng Đến chỗ con nai nằm Nghiêng người hắn xem xét con nai Đi vòng quanh nó một chốc Rồi lại nói khe khẽ Chu cha Đó là lúc tới từ trong rừng bước ra Lúc này cái lưng hắn quay lại với tớ tay của hắn đang đặt trên hai chân trước của con nai Tìm cách xem hắn có tự lôi con nai đi được không Kéo con nai đi được một chút Và ngừng lại Và khi hắn ngước nhìn lên Tớ đã ở ngay sát đằng sau hắn rồi Hắn quầy quả ngó quanh Mày từ đâu ra vậy? Hắn nói tôi đang trên đường tới gặp ông Tớ bảo hắn Và lần đầu tiên đứng cạnh Chuck Traver Mà tôi thấy mình cao hơn chiều cao thật sự của tớ Hắn nhìn tớ một lát như thế Chẳng biết hắn nên vui hay buồn khi gặp tớ ở đó Rồi tớ đoán hắn cho tớ chỉ là một thằng quát con Chả nhầm nhò gì Nhìn xem Ta được cái gì này Hắn nói Gặp nó ăn ở trong giường nhà ta sáng nay Nhà ta rượt nó chạy ra tới đây Nó dối Tớ nói Cháu ở trong rừng đang ngắm nó ăn Nó từ bên kia đồi chạy xuống đây đó Ông đang đi săn để săn bất cứ con nai nào mà ông gặp được Ừ Thì cứ cho là vậy đi Chuck Traver nói và hắn ghét tớ ra mặt rồi Nay không phải là săn mùa này Vậy đó Tớ đáp Bị phạt 200 đô la cho việc giết một con nai Chuck Traver nhìn tớ chồng chọc Như thể hắn sắp sửa tác dở mồm tớ đến nơi Ở đây trẻ con được dạy dỗ Là không trả treo với người lớn Không được nói nhiều thì đúng hơn Phải biết lắng nghe, phải giữ im mồm miệng để người lớn nói. Giờ giờ tới ở đây, lúc 5 giờ rưỡi sáng, lại không giữ mồm giữ miệng với một người đàn ông có súng. Tớ điên hay là tớ mắt chứng gì đây? Nếu mà nhân viên kiểm lầm không biết, thì đâu có phạt được đâu. Chất nói. Mà ai sẽ đi báo cho ông ta biết đây, hả? mày phải không? Bỗng nhiên tớ nhận ra, tớ đã có chỗ bắt bí được chất ra vơ mà tớ muốn rồi. Một lẽ nào đó thì Tớ có trách nhiệm báo cáo một vụ giết con này Nhưng Theo cái nhìn của người dân ở đây thì Làm như vậy là mách lẻo Và nếu mà tớ vẫn cứ đi báo Nhưng lại mặc cả là sẽ không đi Thì lại là chuyện khác Cái đó là hâm dọa tống tiền Nhưng như tớ đã nói Tớ đã đến nước sẽ làm bất cứ cái gì Để cứu si lô mà Đúng đó Tớ đáp Trống ngực nện như điên Cháu sẽ đi nói Có số điện thoại miễn phí mà Mà có thiệt Ở trên thông báo về quy định săn bắn của bố Ái chà Khi lên đây sáng nay Tớ nào biết tới lại bước vào cả một vụ việc thế này cơ chứ Lúc này chất đang nhìn tớ thật kỹ Đôi mắt nhíu lại thành hai cái vật ti hí Ê Bố mày bài cho mày nói như vậy đó hả Không Đó là tự cháu nói À Mày chẳng là cái quái gì hết á Và ai mà tin mày chứ Cháu sẽ dẫn ông kiểm lâm lên đây nè Chỉ cho ông thấy chỗ con nai bị bắn Vết máu nè Và khi ông tìm ra con nai ở chỗ ông Ông sẽ tin cháu Lời lẽ cứ tuôn ra thật nhanh Hầu như tới không kịp suy nghĩ nữa Tao sẽ nói với ông lệnh Nó ăn cái giường của tao Con cháu cháu sẽ nói khác Ông kiểm lăm mới này không chấp nhận Dù con nai có ăn giường của ông đi chăng nữa Ông không được bắn nai trái mùa Có vậy thôi à Nhất là nai con nữa Bây giờ trước thật sự nổi sùng và hắn nói xối xả vào cái mặt tôi. Mày muốn làm gì hả thằng quất, muốn gây chuyện phải không? Bọn mày nghĩ tao không thể sửa trị mày ngay tức khắc hả? Vậy ông sẽ làm gì?" Tôi hỏi. "Ông bắn tôi hả?" Traveler quá ngạc nhiên tới nỗi cái hàm hắn trễ xuống. Nhưng lúc này tôi đã có tính toán rồi, không gì chẳng tới lại được nữa đâu. Chưa bao giờ trong đời tới lại can đảm như vậy. Sẽ bắn tôi như cái con chó Mà tôi tìm thấy ở trên này hồi 6 tháng trước Với một cái lỗ đạn thủng vào đầu đó hả Tra nhìn tới chầm chập Thêm một lúc nữa Tôi biết viên đạn đó là của ai đó Ông Chuck à Giờ tôi đã nói với bố tôi rồi và nếu người ta tìm thấy tôi ở trên này Với một lỗ đạn trên người Thì bố tôi cũng sẽ biết liền đó là đạn của ai đó Tôi không tin nổi những lời đó Lại tuôn ra từ miệng mình Sợ trước Tra vơ nhất trên đời Thế mà giờ tới ở đây Đứng cao có bằng phân nửa hắn thôi Nói năng như một người trưởng thành Đó là gì tớ biết silo vẫn còn một cơ hội Thế Mày còn chờ gì nữa nào Cuối cùng chất nói Đi mà đưa tay kiểm lâm đó tới đây đi giờ khi tớ không nhúc nhích Hắn nói Thôi nào Mati Để đi Mày cầm lấy hai cái chân này Còn tao thì hai cái chân kia Chúng ta sẽ kéo con này này về chỗ tao Rồi tao sẽ cho mày nửa chỗ thịt. Mà đừng có bảo tao là mẹ mày không muốn có thịt đâu nha. Tôi không muốn thịt. Tôi muốn silo lô. Bây giờ thì chốt thật sự ngạc nhiên và quýt sáo rít qua kẻ răng. À, cái thằng quắc này. Mày lên đây chỉ để chỉ cho tao vào siết tôi phải không? Ông đi ra ngoài này với súng. Tôi mà biết chết liền. Tôi nói với hắn. Và đó là lời nói thật đầu tiên của tớ trong suốt hai tuần nay. Tôi lên đây chỉ vì bữa nay là chủ nhật Ngày ông Bảo mang con chó trả lại cho ông giờ tôi muốn ông biết rằng Ông phải đánh tôi trước mới lấy lại được con chó Bây giờ tôi nói cho ông biết Tôi muốn giữ con chó đó Và ông muốn con nai kia mà không nợ phạt Thì ông phải trao đổi Trời ơi chu cha ơi Tra kêu lên Đó chẳng phải là trao đổi gì sức hết á Nếu sáng nay tao không có bắn con nai này Mày lấy gì mà trao đổi đây hả Tôi không có câu trả lời Bởi vì tớ nào có nghĩ ra chuyện trao đổi đâu nào chắc đã nói hắn không bán silo rồi cơ mà Chuck khép mắt lại Đến mức tưởng như hắn ngủ Tao cá là mày cũng sẽ đi báo kiểm lâm thôi à Thề có chúa chứ không như thế đâu Và mày nói Nếu tao để cho mày được giữ con chó săn của tao Thì mày sẽ giữ kính chuyện con nai này phải không Tớ bắt đầu nhận ra Mình chẳng khá hơn gì Chuck Traver Đó là sẵn lòng tìm cách để được cái mình muốn. Nhưng cái gì đấy chính là silo cơ mà. Dân, cháu sẽ giữ kín Tôi nói với hắn, chẳng thấy hay ho gì về chuyện đó chút nào. Được, mày phải làm nhiều hơn như vậy nữa thằng Quắc con. Bởi vì tao đã mua con chó đó mất 35 đô la. Và tao muốn 40 đô la thì tao mới bán nó đi. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một tư hy vọng mong manh. Rằng có lẽ hắn sẽ để tớ mua lại silo Cháu sẽ trả tiền cho ông Cháu sẽ trả dần Tớ hứa hẹn Tao không muốn lấy tiền dần dần Tao muốn hết cả ngay bây giờ Và nếu bây giờ mày không có đủ tiền Thì mày phải làm việc cho tao Và lấy tiền công để mà trả Bạn thương lượng với trước Travers Mà bạn chỉ mới 11 tuổi đầu Bạn được cái bạn có thể có Nhưng toàn bộ những gì tớ đang nghĩ đến là con chó. Được rồi, tớ bảo Trớt. Và lúc này chân tớ chỉ muốn nhảy múa thôi. Mặt tớ chỉ muốn cười lên. Nhưng tớ không dám để cho niềm vui sướng lộ ra ngoài. Mày nghe đây, trước nói. Tao sẽ trả mày 2 đô la 1 giờ. Vậy thế thì cần phải làm 20 giờ mới kiếm đủ 40 đô la. Mà công việc không dễ đâu đó. Cháu sẽ làm, tớ nói. Bắt đầu ngay bây giờ Trớt bảo Và tới có thể thấy là hắn trở nên hơi cáo kỉnh Bởi vì sợ ai khác có thể băng đồng cỏ mà lên đây Vì thắc mắc về những tiếng súng xăng kia Và sẽ thấy hắn có con nai nhỏ này Giúp tao Đem con nai về chỗ cái xe nhà của tao Tôi quá mừng chuyện sẽ có silo Tôi nội khó mà suy nghĩ ngay ngắn được Nhưng tôi suy nghĩ đủ ngay ngắn Trong lúc giúp kéo con nai về chỗ của Trớt Để hiểu rằng Để hắn thoát khỏi chuyện này Tức là tớ đã làm cho những con nai khác bị nguy hiểm Hắn đã bắn chết một con nai trái mùa Thì hắn sẽ nghĩ hắn có thể giết thêm nữa Để cứu Silo Thì tớ lại làm cho bọn nai khổ hơn Tớ nghẹn ngào Nhưng cứ nhớ tới cái cách Silo nhìn tớ Thì tớ lại thấy mình không thể nào trả nó lại cho chết được Và tớ tiếp tục với công việc Khi rốt cuộc cũng về được tới cái xe nhà của Chuck Cả hai đem con nai vô nhà kho trong sân sau Việc trước tiên là Chuck lấy hết máu của con này để giữ cho thịt đừng có bị ươn lên. Rồi hắn ra ngoài, dẫm bừa khắp nơi để xóa dấu vết. Đá cho chỗ cỏ đã bị đè rạp xuống tung lên và lấy đất phủ lên dấu máu. Hằng ngày tao đi làm về lúc 3 giờ, Chuck nói. Và tao muốn mày có mặt ở đây lúc đó. Mày làm việc cho tao mỗi ngày 2 tiếng, 5 ngày một tuần. Tao muốn củi được xếp thành đống. Tao muốn mày cắt cỏ dại và sén cỏ dường, hái đậu, dãy ngô. Bất cứ gì tao nghĩ ra thì chính là việc cho mày làm đó. Và tao muốn mày ngày mai phải có mặt ở đây để bắt đầu công việc. Cháu sẽ tới. tôi nói. Nhưng sau khi cháu đã làm việc cho ông đủ 20 giờ, cháu muốn có giấy tờ chứng tỏ rằng siêu lô thuộc về cháu. Traver lào bào rồi, đi vào trong chiếc xe nhà. Hắn trở ra với một miếng giấy gói hàng, trên đó viết. Con chó săn cho Marty Preston Để trả công 20 giờ làm việc Chuck Travers Đột nhiên tớ nghĩ Không chừng sau khi tớ đã làm việc Hắn sẽ trả công cho tớ Bằng một trong số những con chó khác của hắn Ông viết chữ silo vào đi Tớ bảo hắn Hắn dành cho tớ một cái nhìn bực mình Rồi dập chéo lên chữ Con chó săn Viết chữ silo đè lên đó Nhưng viết không đúng chính tả Thiếu mất chữ hờ ở cuối Tớ cầm lấy tờ giấy và cho vào túi áo. Ngày mai cháu sẽ có mặt ở đây. Tớ nói. và may mà nói với ai chuyện con nai ha, thằng nhóc. Thì may sẽ phải rất tiếc là đã mở miệng đó. Ông có lời hứa của cháu rồi mà. tôi nói. Mà nhớ tới bao nhiêu là lời nói dối tớ đã nói gần đây thì xem ra lời hứa này chả có giá trị gì. Nhưng nó lại có. tôi đi khỏi cái xe nhạy của chất theo một kiểu gần như là đường dích dắt nữa chờ đợi một viên đạn găm vào lưng mình bất cứ lúc nào mặc dù tớ tin chắc là hắn không bắn đâu nhưng vừa khuất tầm mắt tớ liền phóng băng vào rừng tìm đập thình thịt không thể kiềm giữ nụ cười được nữa silo là của mình rồi những lời đó cứ quay đi quay lại trong đầu nó được yên ổn rồi lẽ ra tớ còn cảm thấy vui sướng hơn nữa kìa nghĩ tới khi tôi tớ đã có silo là của riêng tớ Thì khi đó có thể là ngày đẹp nhất đời tớ Đúng là vậy ở một khía cạnh Nhưng mà ở khía cạnh khác thì không phải vậy Có lẽ trớt đầu hàng Bởi vì lúc đó hắn không thể nghĩ ra cái gì khác Nói tớ có được silo Chỉ vì hắn cần giúp chuyện con nai đó cũng được Biết đâu khi nào hắn vũ sạch chứng cớ rồi Hắn lại bảo rằng tớ cứ đi mà báo kiểm lâm Và rằng tớ chẳng được con chó nữa Thậm chí không chừng hắn dám bảo là Hắn không hề viết lên tờ giấy gói hàng đó Mà là tớ tự viết ra. Tuy nhiên tớ không nghĩ thế. Điều tớ lo lắng nhất là Jack có thể chịu thỏa thuận bán silo cho tớ. Nhưng rồi một ngày nào đó khi silo chạy chơi trong rừng ngang qua hắn biết đâu chắc lại cho nó một viên đạn vào đầu chỉ để chọc tức tớ. Càng về gần tới nhà cái nụ cười trên mặt tớ càng rộng và khi tớ sọc vào bếp tớ đã cười tuét ra tận mang tay rồi. Bố đang uống cà phê còn mẹ thì ở trong phòng khách. Xem chương trình dịch vụ sáng chủ nhật Sáng chủ nhật nào mẹ cũng xem chương trình này lúc 7 giờ Nên tớ biết được lúc đó là 7 giờ sáng Nãy giờ con ở đâu vậy? Bố nói Và tớ thấy mẹ cũng chú ý Con dậy rồi đi mất Làm bố mẹ lo lắng quá chừng Tớ thả vịt người lên ghế Và thiếu điều phải kéo hai má lại Kẹo tớ cười tuét miệng ra tận sau ót mất Con đi gặp chết Travers Tớ đáp Vẫn còn hỗn hỉnh Dạ con đã mua lại con chó của ổng rồi Mẹ đứng lên và bước tới lối vào nhà bếp Cái gì? Ổng đâu có bán đâu Bố nói Nghiêm khắc nhìn tới Dạ thì đúng là không có bán Nhưng mà con này nỉ ổng á Ổng cần người giúp việc Và ổng bảo nếu con làm việc chăm chỉ cho ổng 20 giờ Với mức 2 đô la 1 giờ Thì sẽ trả đủ 40 đô la Mà ổng muốn đối với silo Lúc đó nụ cười của mẹ trở nên rõ hơn Mẹ không tin nổi Mẹ nói Silo là của con hả Chưa ạ Nhưng mà sẽ thôi ạ Và chúng ta không phải mang nó trả lại cho chất nữa Tớ chưa kịp nói hết thì mẹ đã quàng tay quanh người tớ siết chặt đến nội tớ muốn thở không được Tớ tin Silo đã ngửi ra mùi chất tra trên người tớ Nó cũng ngửi thấy mùi máu của con Nai nữa Cái cách nó đánh hơi đôi giày của tớ Nói lên nó biết điều đó Nhưng cuối cùng nó không chịu nổi nữa Nó sung sướng thấy tớ trở về Và nó liếm láp tớ Mừng tớ về nhà Nhưng bố vẫn dò xét nét mặt tớ Bố không hiểu được Mati Chất có vẻ quyết giữa con chó lắm kia mà Con và ông đã nói gì với nhau vậy Tớ thực sự không muốn nói dối thêm nữa Nếu tớ nói cho bố mẹ biết Chuyện trừ chuyện con Nai ra Tức là nói dối bằng cách bỏ bớt Mà theo mẹ là Không nói hết toàn bộ sự thật Nhưng mà nếu tớ nói ra chuyện con nai sau khi đã hứa với chất là sẽ không bao giờ nói Thì tớ sẽ lại dối trá với chất Thì ta dối trá với chất còn hơn là với người nhà mình Nhưng tớ nghĩ như vậy Bố sẽ không đi tố cáo chất Cho dù bố có thấy hắn bắn chết một con nai nhỏ trái mùa Vì ở đây người ta luôn sống như vậy đó Không nhất thiết phải làm cho ra lẽ đâu Dĩ nhiên rồi Mà với cách nghĩ như thế thì tớ có nói cho bố biết về vụ chất và con nai đi nữa Cũng sẽ không có gì khác đi Và vì tớ đã hứa là không nói Thì không nói vậy Ngay lúc này Điều quan trọng nhất với tớ chính là silo báo Bảo ổng là con nhất định không trả lại silo Cho dù có thế nào đi chăng nữa Tớ nói với bố Lúc này cả bố lẫn mẹ chắc chắn là đang nhìn tớ chầm chầm Con nói vậy với chất tra vơ sao Bố hỏi Quay lại ghế của bố Chỉ còn có một điều để nói thôi Điều duy nhất con nghĩ ra mà chưa thử Là đi gặp ổng Bảo ổng cứ đưa con ra tòa đi Rồi con sẽ nói với tòa là ổng đã đá con chó của ổng như thế nào Nhưng con không phải đi quá xa đến thế Chắc là ổng cần người giúp việc ở chỗ ổng đó Mẹ quay sang bố Anh biết không Em nghĩ đó là vì Silo đã bị thương Thì ổng cho rằng nó không bao giờ trở lại như trước được nữa Cho nên ổng mới chịu bán nó Cho rằng ổng vừa tống khứ được một con chó què Lại còn thuê được người giúp việc với giá quá hơi nữa Dạ, con cũng nghĩ vậy Tớ nói Và cuối cùng thì bố đã mỉm cười ha ha vậy là nhà ta có một thành viên mới trong gia đình rồi Bố bảo tớ Và đó là điều dễ thương nhất đời mà tớ nghe nói trong ngôi nhà này Rồi Becky và Darlene thức dậy Mặt mày buồn thiêu Vì chúng nghĩ nhà tớ phải trả lại silo cho chất Tớ nói cho hai con nhóc biết tin, rồi Daralyn bắt đầu nhảy múa. Becky thì phụ quả theo, quay tít người. Và rồi cả Shiloh, cười cái cười của chó nữa. Cả nhà reo hò âm ỉ. Mẹ tắt tivi và đi làm bánh quế. Phết một miếng bơ thực vật ngay chính giữa. Và rưới siro nhà tự làm nóng hổi vào dĩa bánh. Mẹ cũng làm riêng cho silo một cái bánh quế nữa. Không khéo, nhà tớ làm nó ốm mất nếu không cẩn thận. Bây giờ tất cả chúng ta phải lo Là làm thế nào mà nhà mình nuôi nổi nó Cùng với bản thân chúng ta đây Cuối cùng bố nói Nhưng mà có thức ăn cho thể xác Thì cũng có thức ăn cho tinh thần Và silo chính là thức ăn cho tinh thần của chúng ta Cả nhà tớ cứ nận silo đến chết mất Mỗi lần nó lẫn quẩn xung quanh Thế nào cũng có người đặt tay lên đâu đó trên người nó Tớ đưa nó đi chạy bộ nhẹ lần đầu tiên Kể từ khi nó bị thương Và lúc lên tới đồi Nó chạy thoải mái Cảm giác vui sướng trong lòng tớ Càng lúc càng lớn đến nỗi tớ phải xả ra Tớ ưỡng dai ra và hét Yeah Shiloh nhảy lên ngó tớ Yeah Tớ lại hét Với tất cả niềm vui sướng và hân quang Rồi bất thần Shiloh phụ quả theo Bằng một tiếng sủa Một tiếng sủa gợi niềm thương cảm Như thể nó được dạy là phải sủa như thế Nhưng đó là một tiếng sủa hạnh phúc và nó đang học điều đó. Chỉ còn lại một chút buồn trong tớ là chuyện con nai. Tớ cũng tự hỏi là chuyện của ai khi có người vi phạm luật lệ. Chẳng lẽ bố không bao giờ tố cáo trước bất cứ chuyện gì hắn làm sao? Chắc là vậy rồi. Phải tới lúc nào đó mà chuyện một người làm phải là chuyện của mọi người chứ. 3 giờ chiều thứ hai, tớ đang ngồi đợi trước ở hiên nhà hắn thì chợt về tới Tất cả chó của hắn đều bị xích lại ở bên hông nhà Và chúng đang sủa lên như điên Tớ không tìm cách đến gần chúng Bởi vì một con chó bị xích có thể hung dữ lắm Tớ đã sắp lại đụng củi của chết rồi Vậy mà hắn muốn tớ lại làm nữa Xếp củi lớn ở đây Củi nhỏ đằng kia Hắn có vẻ xấu nết và cọc cằn Như thể hắn tự gác cai gác đắng chính mình Vì đã để cho tớ có con chó đó quá dễ Khi tớ xong dù đóng củi Chuck đưa cho tớ một cái cuốc. Mày thấy cái vườn kia không? Tớ gật đầu. Mày thấy cái đám ngô kia không? Tao muốn đất tơi lên, đến mức tao rây lọt qua kẻ ngón tay. Hắn bảo. Bây giờ tớ hiểu ra hắn toan tính cái gì rồi. Hắn sẽ làm sao cho tớ chẳng có cách gì làm hài lòng hắn được. Tớ sẽ phải mất 20 giờ làm việc, rồi hắn sẽ bảo tớ là làm không tốt. Hắn muốn lấy lại chó của hắn. Tớ cuốc đất đến nỗi phòng dợp hết cả hai tay, mồ hôi chảy đầy lưng. Phải chỉ tới làm việc này vào lúc sáng sớm, trước khi ánh nắng mặt trời trở nên gây gắt đến như vậy. Nhưng tớ không phàn nàn gì hết. Cuối cùng tớ cởi áo thun ra, quấn quanh đầu để giữ cho mồ hôi không chảy xuống mắt và cuốc tiếp. Hai vai bỗng rát mà tớ biết là sẽ còn bóng tệ hơn vào sáng hôm sau. Và đúng là thế thật. Chiều hôm sau, Jack bắt tớ chà rửa hai bên hông chiếc xe nhà của hắn Và máy hiên Chùi bóng kính cửa sổ Cào cỏ trong sân Hắn ngồi trong mát Trên chiếc ghế gập Uống bia lạnh Không mời tớ gì hết dù là nước Tớ ghét hắn khủng khiếp Mơm tới khô không khóc Tuy nhiên đến ngày thứ ba Thì hắn đem một bình nước cho tớ Khi tớ hái đậu cho hắn Tớ lâm khơm quá lâu Hái đậu bỏ vào xô Đến nỗi tôi tưởng mình sẽ không như thế suốt đời Khi tôi xong việc Chuck đã giấu bảo tôi tớ tới hàng hiên Có vẻ tôi có thể ngồi nếu tôi muốn Trong lúc uống nước Tôi suýt ngã nhào vào dưới mái hiên đó Mừng là gì được ở trong mát Coi bộ Mày cũng đã bị dợp rồi ha Hắn nói Chắc không sao Tôi bảo hắn và uống thêm một lúc lâu Shiloh sao rồi Hắn hỏi Lần đầu tiên hắn gọi con chó bằng cái tên đó Nó khỏe lên nhiều rồi Vẫn còn khập khiển nhưng mà nó ăn được lắm Chuck đưa lon bia lên môi Đáng lẽ đó Nó đã là một con chó săn giỏi Nếu như tao giữ được nó ở nhà Hắn nói Những con chó khác không bao giờ chạy mất Tôi nghĩ ngợi một lát Cuối cùng tôi nói À thì mỗi con mỗi khác mà Đúng vậy Có con bị đá thì chỉ núp dưới hiên Chừng một tiếng đồng hồ Con khác bị đá thì bỏ chạy mất và không quay lại nữa. tôi cố hết sức để nghĩ ra điều gì đó để nói. Chẳng hạn như tại sao hắn cứ phải đá chúng vậy? Rồi tớ nghĩ chẳng ai thích bị lên lớp cả, cho dù hắn cần được khuyên bảo đi nữa. Mà nhất là Chuck Travers, một người chí ít cũng đã 30 tuổi rồi. Có con chó bị đá chỉ khiến cho nó càng xấu nết. Cuối cùng tôi nói, nhưng mà có con bị đá để làm chúng sợ hãi. Silo đã bị sợ hãi đó. Tao chưa bao giờ đánh chó bằng gậy hết á. Chớt nói tiếp. Chưa bao giờ làm như vậy trong đời. Tớ không nói gì ngay lúc đó. Nhưng cuối cùng tớ hỏi. Mấy con chó của ông thế nào? khoái được đi săn thỏ muốn chết đó chứ. Chớt nói. Tớ và hắn lại ngó qua chỗ ba con chó của hắn. Cái con to nhất kia kìa. Chớt nói tiếp. Con to mờm nhất mà ta có đó Ta có thể nhận ra từ tiếng sủa ẩm ý của nó Là nó đang lần theo dấu dết mới hay là dấu dết cũ Là nó đang băng qua mương Đang bơi Hay là đang dồn một con gấu trúc ở trên cây Ôi hay quá vậy Tớ nói Cái con bé nhất kia thì chẳng được cái việc gì Cái đồ dứt đi Nó cứ dí theo bất cứ thứ gì Trừ cái thứ ta đang theo đuổi Hy vọng là mấy con kia rút kinh nghiệm từ nó Còn cái con tầm tầm thì <cười> Nó cũng to mồm lắm, thậm chí là sủa cá cho một cái cây chết khô nữa. Lúc này lũ chó đang choảng nhau và Trớt ném cái lon bia vào chúng. Tụi bay im hết đi, hắn quát. Câm cái mồm lại. Cái lon bia trúng dù con chó to nhất và cả đám tảng ra. Tụi nó không ưa bị xích, Trớt nói. Đâu có ai ưa vậy đâu, tớ bảo hắn. Tuần đó tôi đã làm được 10 giờ. Tức là đã trả góp được 20 đô la tớ nợ hắn. Chỉ còn phải là một tuần nữa thôi. Một chiều nọ khi tớ lên đường tới nhà chất, silo đi với tớ rõ xa, rồi nó rên lên ư ử và quay lại. Tớ mừng là nó không tiếp tục đi theo nữa. Tớ không muốn nó ở đâu gần chất ra hết. Xem ra chất muốn cho tớ phải sụm lưng hoặc là suy sụp tinh thần hoặc là sụm hết cả hai trong ngày thứ hai của tuần thứ hai. Lần này hắn bắt tớ trẻ củi. Tớ phải lăn một gốc cây bồ kết gai Trong sân bên nhà hắn Chèn một cái nêm vào đó Rồi nện vào cái nêm bằng búa tạ Cứ nện mãi, nện mãi Cho tới khi bửa cái gốc cây đó ra Thành những miếng củi vừa với lò sữa nhà hắn Hết xúc gỗ này Lại đến xúc gỗ khác Tớ quay cái búa tạ đó qua đầu muốn không nổi Và khi bổ xuống Hai cánh tay tớ quờ quặng Nên không sao trúng đích suýt nữa là rơi cả búa Đây chẳng phải là công việc dành cho tớ đâu Và nếu bố mà thấy điều chất bắt tớ làm Bố sẽ bảo hắn thế là không an toàn Nhưng chất quyết tâm dạy tớ một bài học Và tớ cũng quyết tâm dạy cho hắn một bài học Vì thế tớ phải tiếp tục Biết rằng tớ trẻ số củi đó lâu gấp đôi chất Nhưng tớ không ngừng lại Và trong suốt thời gian đó Chuck ngồi dưới hiên, uống bia Quan sát tớ làm việc khổ sai Tớ biết chắc là hắn đang khoái trá đi Rồi hắn nói gì đó Suýt nửa làm tim tớ ngừng đập Hắn cười lớn và nói Thằng nhỏ này Chắc chắn mày đang mất một đống công sức Mà chắn được cái gì hết Tớ nghĩ một chút Đưa tay quệt mặt Si là tất cả Tớ bảo hắn Mày tưởng mày sẽ được con chó của tao Chỉ vì mày có được cam kết Giết trên một miếng giấy gì đó phải không Chắc cười rộ và uống thêm bia Ai Cái tờ giấy đó không được cái gì hết đâu, ngoài việc để mày hỉ mũi. Đâu có người làm chứng đâu. Tớ nhìn chất. Ý ông là sao? Mày còn không biết cái gì là hợp pháp, cái gì là không hợp pháp nữa là... Đúng không? Nè, mày đưa cho quan tòa xem một tờ giấy không có chữ ký của người làm chứng. Ông sẽ cười cho mày bay ra khỏi tòa án luôn á. Phải có ai đó ký xác nhận là đã thấy mày thỏa thuận một giao kèo. Chót cười lớn hơn nữa. Mà chẳng có ai trừ mấy con chó của tao. tôi thấy bụng đau quặn như thế tôi muốn nôn ra. Không biết làm gì hay nói gì. Vì thế tớ nhớ cái búa tạ trở lên, tiếp tục bổ củi. Chót cười càng dữ hơn. Mày sao vậy, thằng nhóc? Mày điên hả? Và khi tớ không trả lời, hắn nói. Bây giờ mày làm đến gãy lưng chi nữa vậy? Tôi muốn con chó đó Tớ bảo hắn Và lại dơ búa lên Tối hôm đó khi tớ ngồi ngoài hiên với mẹ và bố silo ở trong lòng Tớ kiểm tra lại chuyện hắn nói Người làm chứng là cái gì Tớ nói Đó là người biết gì đức chúa Và sẵn sàng nói về điều đó Mẹ đáp Không loại khác kìa Thì là người biết chuyện gì đã xảy ra Và ký tên xác nhận đó là sự thật Bố nói Mà con có chuyện gì vậy, Mati? Khi thỏa thuận với ai thì phải có người làm chứng, phải không ạ? Tớ không trả lời bố mà hỏi tiếp. Ừ, nếu con muốn làm cho hợp lệ và hợp pháp, thì bố cho là phải có đó. Tớ không dám để bố biết là tớ ngu đến nỗi đã ký thỏa thuận với trước tra vơ mà không có người làm chứng. Mà con đang nghĩ cái gì vậy? Bố lại hỏi. Chỉ đang nghĩ xem làm sao mà người ta bán cái gì đó thôi ạ đất đai đồ đạc ấy mà bố nhìn tớ thật nhanh con không định bán đất của bố để mua con chó đó đi chứ đâu có đâu à tớ nói mừng là dì đã đánh lạc hướng bố nhưng tớ lo ngài ngái mọi dấu vết về con nai kia giờ đã tiêu tan hết rồi không biết trước đã làm gì với chỗ thịt đó nữa không chừng hắn đã thuê một kho chứa thịt ở đâu đó nhưng cũng chẳng thấy xương đâu bởi vì chẳng thấy dấu cái gì hết Giờ tới mà tố cáo hắn thì chẳng có chứng minh được gì hết. Hôm sau Trợ Carver gọi tới là thằng ngốc. Hắn thấy tớ ngồi chờ bực thèm, vậy hắn bảo chắc là đầu tớ đặt xẹt bá đậu rồi. Bộ hắn chưa nói cho tớ biết là giấy tờ đó chẳng có giá trị gì cả hay sao? Tớ chỉ nhìn thẳng vào mặt hắn. Ông với tôi đã thỏa thuận với nhau, tớ nói. Vậy tôi muốn làm đúng phần của tôi. Hôm nay ông muốn tôi làm gì? Chắc lại chỉ cái búa tạ và cười phá lên. Như thế đây là một cú chơi khăm ghê gớm nhất trong đời hắn Mà hắn đã chơi khăm được ai đó tôi cảm nhận mồ hôi đang túa xuống lưng mình Mà thậm chí tớ còn chưa bắt đầu công việc nữa mà Đến 4 giờ Và rốt cuộc tôi cũng xong được đóng củi Nhưng chất giờ ngủ Mồm há ra Nhưng tớ biết Đó chỉ là một cách hắn chơi khăm tớ nữa thôi Hắn muốn tớ lặng lẽ ra về Rồi hắn sẽ nói tớ không làm đúng phần của tớ trong thỏa thuận Vì thế tớ đi vào nhà kho của hắn cất cái búa tạ, lấy cái liềm ra, rồi đi cắt cỏ dại mọc đầy hộp thư của hắn. Làm cái dụng cỏ này mất cả tiếng đồng hồ. Giờ tới 5 giờ, tớ quay trở lại nhà kho, thấy hắn đang nhìn tớ, tớ bước vào. Cái liềm này bị cùn rồi, ông Trách à. Ông có miếng đá mài nào ở đây không? Tôi có thể mài sắc nó cho ông. Hắn săm soi tớ một lúc rõ lâu. Ở trong nhà kho đó, hắn nói. Tớ vào lấy đá. Ngồi xuống một gốc cây, liếc cái lưỡi liềm lên đá. Bây giờ quá 5 giờ rồi đó, Chuck nói. Tôi biết, tao không trả thêm xu nào nữa đâu đó. chả làm sao? Tớ bảo hắn, chưa bao giờ thấy cái giải mặt nào như cái giải mặt tớ thấy hắn ở lúc này. Hết sức chưng hững, đó là giải mặt của hắn. Khi lại hướng tới nhà Chuck vào ngày hôm sau, tớ quyết định là tớ chẳng còn cách nào khác. Tớ chỉ còn biết bám chặt vào phần của mình trong dao kèo và chờ xem sự thể sẽ ra sao. Tớ chỉ còn biết có thế thôi. Nếu tớ bỏ cuộc lúc này, hắn sẽ tới lấy lại silo. Và thế là nhà tớ sẽ quay trở lại ngay từ đầu. Không muốn phải lo lắng về silo khi nó chạy rông Và tớ thì mất đi học rồi. Không muốn cảm giác rất ghét tới đến nỗi hắn sẽ tìm ra bất cứ cớ gì để lái xe tải cán con chó của tớ. Dấu hiệu duy nhất cho thấy có tiến bộ Là bình nước mà Chuck đem ra cho tớ Hôm đó thậm chí còn có mấy viên nước đá nữa Và Chuck cũng không nói gì thêm về chuyện người làm chứng Đúng hơn, khi tớ xong việc Và ngồi xuống uống nước ở hàng hiên Chuck còn nói nhiều hơn bình thường nữa Mỗi dây duy nhất gắn kết tớ và hắn là mấy con chó Nhưng mà ít ra cũng có cái gì đấy Tớ quyết định nói điều gì đó tốt đẹp với Chuck Nói với hắn là mấy con chó của hắn trông cũng bảnh lắm đó Khen ngợi trớt tra thì cũng như bơm khí và bông bóng thôi. Bạn có thể thấy hắn phỏng mũi rõ to. 40, 30 và 45. Hắn bảo lúc tôi nói đến mấy con chó. Đó là tên của tụi nó hả? Là tiền ta bỏ ra mua chúng đó. Hắn đáp. Nếu mà tụi nó có da có thêm chút xíu nữa thì cháu tin là chúng sẽ là những con chó săn bảnh nhất cái hạt Tyler này. Tôi bảo hắn. Chuck thì ngồi đó xoay xoay lon bia trong tay và nói Có lẽ cần cho tụi nó thêm một chút mỡ nữa ha Tôi nhấp một ngụm nước Lần đầu tiên mà ông thấy thích chuyện săn bắn là khi nào tôi hỏi Bố của ông đưa ông đi săn lúc ông còn nhỏ hả Hắn khạt nhổ phèo phèo Không biết ai lại có thể vừa uống bia vừa nhai thuốc lá Thế mà chắc đã làm như vậy đó Thì một vài lần gì đó Hắn nói Điều tốt đẹp duy nhất về ổng Mà ta nhớ được đó Lần đầu tiên trong đời tớ chợt thấy Chút gì đó tội nghiệp cho trớt tra vơ Nếu đem cân bằng cân tiểu ly Mà bu điện dùng cân thư Thì chắc cây kim chẳng nhút nhít đâu Nhưng tớ cho rằng đâu đó Trong lòng tớ có một chút tội nghiệp Dành cho hắn Trong khi tớ có hàng bao điều Đã cùng làm với bố mình để nhớ tới Còn hắn thì chỉ nhớ được mỗi chuyện đi săn thôi Quả thật là một cuộc đời đáng thương mà Ngày thứ năm Khi tới đến đó Chất lại lên cơn xấu nết trở lại Vì tớ có thể nhận ra Hắn đã hết việc cho tớ làm rồi Nhưng vẫn kiếm chuyện mà đầy ải tớ Đào một cái hố để hắn chôn rác Hắn nói như vậy Lại cuốt cho tơi đất dường bắp nữa Cỏ rửa hàng hiên dẫy cỏ khoảnh đậu Nhưng gần đến 5 giờ thì dường như hắn chợt nhớ ra là Tớ chỉ còn tới đây một lần nữa thôi Hôm đó tớ làm việc Giả hết mồ hôi mẹ mồ hôi con ra Làm bất cứ gì hắn bảo Và làm tốt hơn hắn yêu cầu nữa Sao rốt Tớ cũng ngồi xuống được với cốc nước của mình Và chớt thì với lon bia của hắn chớt nói Xong Còn một ngày nữa thôi Mày định làm gì với con chó đó Một khi nó đã là của mày Chỉ chơi thôi Tớ bảo hắn Thương nó lắm Hai người ngồi bên nhau Trong lúc những đám mây đổi chỗ Phòng lên Và gió thổi chúng dạt đi đằng này đằng kia Tớ tự hỏi không biết sẽ ra sao Nếu không có chuyện con nai đó Nếu cách đây 2 tuần Tớ chỉ gõ cửa nhà chất Và bảo với hắn là tớ không trả lại silo Thì lúc đó sự thể sẽ thế nào nhỉ Nói thật Tớ nghĩ mẹ đúng Chất bán trả góp con chó cho tớ Chẳng qua là vì silo đã bị tật thôi Chất là loại người không ưa chuyện như thế ở chó Cũng y như hắn không muốn có vết chạy xước nào Trên chiếc xe tải nhỏ của hắn Hắn cho rằng như vậy sẽ làm cho hắn trông tệ hại Cái xe tải của hắn phải hoàn hảo Để bù cho tất cả những gì không hoàn hảo của chất Ngày cuối cùng tới làm việc cho chất Hắn xét nét từng việc tớ làm Tìm ra những sai sót dù là nhỏ nhất Không ngừng quấy rầy tớ Làm tớ mất thời gian Hắn sửa lưng tớ Khi tới giờ tôi tớ nói Thôi, cháu thấy vậy là xong rồi Chất không trả lời Chỉ đứng ở lối dẫn vào chiếc xe nhà của hắn mà nhìn tớ Và lúc đó tôi có cảm giác hắn sắp bảo là tôi có thể lấy tờ giấy hắn đã ký Đem nhấm lửa được rồi đó Bảo tôi cứ gọi ông kiểm lâm tới Nếu tôi tớ muốn Chẳng còn dấu vết gì để con nai đó đâu Hai tuần tới làm việc cho hắn vừa đủ lâu Để nước mưa quét sạch máu nai hết rồi Và cỏ mọc lại ở chỗ con nai bị bắn chết ngã xuống Nhưng hắn vẫn đứng yên không nói năng gì Vì thế tôi bắt đầu quay về nhà Ngực tôi căng tức Khoan đã Jack nói Tôi ngừng bước Hắn trở vô trong chiếc xe nhà Tôi đứng đợi ngoài sân Nếu hắn làm vậy thì mình sẽ nói cái gì đây Sẽ làm cái gì đây Rồi Jack trở ra với cái gì đấy ở trên tay Bước xuống tới giữa các bậc thềm Lại đây Hắn nói Và đó là một cái dòng đeo cổ chó Đã cũ rồi Nhưng còn tốt hơn cái silo đang đeo Có lẽ cái này hơi lớn á Nhưng mà nó cũng sẽ lớn lên Vừa với cái này thôi Tớ nhìn chất Rồi cầm lấy cái dòng cổ Tớ không biết tớ và hắn thế nào Nhưng có lẽ đã học được cách hòa hợp với nhau rồi Cảm ơn nhiều Tớ bảo hắn Mày có được con chó đó rồi đó Hắn nói Và trở vào trong Thậm chí không nhìn lại Về đến nhà chiều hôm đó Mẹ nướng một ổ bánh sô-cô-la để ăn mừng Một ổ bánh hẳn hoi. Sau bữa tối, bố với mẹ ra ngoài hiên. Cả bốn đứa tớ cùng lăn lộn trên bãi cỏ. Daraline này, Becky, silo và tớ. Becky thì tìm cách cho silo một cái hôn bươm bướm của con nhỏ. Nhưng con chó không giữ yên được lâu để cảm nhận hàng mi của con bé chớp chớp lên mặt nó. Mà nó cứ liếm khắp mặt con bé. Và rất lâu sau khi Becky và Daraline đã vô nhà, tớ nằm ngửa ra trên bãi cỏ không ngại gì sương xuống. Silo thì dắt chéo lên người tớ, hai chân trước đặt lên ngực tớ. Tớ nhìn mạng đêm đang bao phủ, bầu trời càng lúc càng tím thẩm, và nghĩ tới việc không có chuyện gì đơn giản như mình tưởng. Không phải là đúng hay sai, không phải là chất tra vơ, cũng chẳng phải tớ hay con chó mà tớ có đây. Nhưng điều hay nhất là tớ đã cứu được Silo và sáng mắt ra đôi chút. Chẳng tệ tí nào với một thằng bé 11 tuổi đầu đâu đấy.